Thưa quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi tiếp tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Nếu quý vị tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Nam ngán trước tình hình trị chính lắm rối ren, sư Vũ trụ và cụ Lang Phạm lên núi Yên Tử mai danh ẩn tích. Phạm Sinh và thị hạnh cũng lên núi Yên Tử chăm sóc sư Vũ trụ Sau khi đi thăm Nguyễn Trãi ở cung sân, Hồ Nguyên Trừng cùng vợ là Thanh Mai lên núi Yên Tử thăm ông ngoại, tức cụ Phạm và thỉnh cấp vị Thiền sư Kỳ Tây Đô mừng kinh đô mới theo chỉ dụ của hồn Quý Liêm. Trước ước mong của người dân, Hồ Nguyên Trừng đã cho tổ chức ngày hội Phật trên núi Yên Tử thật long trọng, làm vui lòng dân chúng. Bây giờ Mời quý vị cùng theo dõi tiểu thuyết lịch sử hồn quỷ ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh qua sự thể hiện của Đức Uy và Kim Phượng. Điển Minh Đạo hiện ra trước mắt đó là bản sao của cung điện Quả Như ở Thăng Long. Hay nói cho đúng hơn, Điện Minh đạo chính là cung Quả Như được phát triển đường về hơn, nguy nga hơn. Giống là kiểu hình chữ tam, nhưng khác với cung Quả Như, tòa tiền điện ở đây mới là chính điện, tòa trung và hậu điện là nơi ở riêng, và nơi thờ lại biến thành những kiến trúc phụ. Điện Minh đạo lấy tên ngay cuốn sách Minh đạo của Thái sư, âu cũng là cách tỏ rõ cái chí Một điều khác biệt nữa, cung quả lư chất liệu bằng gỗ, còn điện minh đạo chất liệu chủ yếu bằng đá, nhất là tòa chính điện. Ở bậc thềm bước lên, ta đã gặp ngay đôi rồng đá to nhất từ trước đến nay. Đôi rồng, một con dài mươi thước, uống khu biển chuyển và hùng dũng như đang bay. Cái tráng khí hào hùng ấy do bàn tay tài ba của phường thợ đá làng nhồi làm. Quý ly đã ban thưởng tước cho người thợ cả. Điều đó thật hiếm thấy. Hàng cột đỡ hiên là 10 chiếc cột đá chạm rồng leo tinh xảo. Đặc biệt nhất là cái sập to bằng đá phiến nguyên khối, đánh bóng lên mới thấy nổi những vân đá đen như rồng như mây. Cung Minh đạo nằm ngay chính tâm tòa thành đá Tây Đô. Chính nơi đây sẽ là trung tâm chính trị của đất nước trong những ngày sắp tới. Viên quan cấm vệ to ngôn hộ pháp đứng ngay bên cạnh con rồng đá. kính cẩn cúi đầu. Nguyên Trừng dừng lại hỏi: "Cha ta có trong điện không?" Diên Lực sĩ thưa: "Bẩm đức ông, đại dương đang ở bên trong." Tòa đại điện rộng mênh mông với hai bức đại hoành Nhật Nhật Tân và Dâu Dật Nãi Dật, giống như ở cung hoàng Ly thang long, kích cỡ của hai bức đại hoành ở đây to rộng hơn. hầu như nó chiếm kín cả vùng tường hậu. Một dàn ống của hai bức hoành phản chiếu ánh sáng của khoảng hở giữa hai đợt mái chồng lên nhau, ở trên cao giọi xuống rồi rải khắp tòa đại điện, làm cho không gian như mở rộng thêm, nó oai nghiêm và sáng sủa lạ thường. Tuy nhiên, đó là thứ ánh sáng lạnh, có lẽ lắm vì ở đây chẳng thấy một bóng người. Nguyên từng nhìn quanh rồi sảo bước đến cửa sau. Ông hầu như nghe thấy cả tiếng chân của chính mình. Đến tòa, trung điện, vào phòng ngủ, sang nơi làm việc, lên lầu đọc sách, ở khác nơi đều không thấy bóng Quý Ly. Sự lặng lẽ dắn bóng người đã kéo lũ chim xẻ đến đậu trên mái ngói. Chỉ nghe thấy tiếng chim rút rít, càng làm tăng thêm sự cô liêu cho khu cung điện Nguy Nga và Bao La này. Quý Ly vốn không thích những bóng người qua lại nhộn nhịp trước mắt mình. Tất cả những kẻ chức việc, thư lại, vệ sĩ, thể nữ, ngự thiện đều phải ở những căn nhà nằm ngoài khu vực. Bên người ông luôn đem một quả chuông vàng, khi cần ông lắc chuông và một con người cực kỳ tinh cẩn sẽ xuất hiện không biết từ đâu. Sau khi nghe lời ông sai bảo, cái bóng tinh cẩn ấy biến hay lập tức để cho sự giăng tanh lặng lẽ lại ngự trị. Nhìn quang cảnh Uy Từng hiểu ngay cha mình đang ở đâu. Ông đi đến tòa hậu điện nơi thờ cúng bà Huyninh công chúa. Thường thường thái sư chỉ đến đây vào buổi tối, hôm nay ông lại đến vào giữa ban ngày. Tòa hậu điện được thái sư Quý Ly cho xây dựng trước nhất. Ông muốn khi đến ở thì nơi thờ phụng bà Huyninh đã phải đẹp đẽ khang trang. Diệp vậy ở đây cây cối đã sum suê, vẫn có hai cây đại mọc ở trước nhà. Hai cây đại non tơ vẫn đã nở hoa trắng xóa. Những bông hoa trắng ngà, những bông hoa lan nhà Phật nức hương trải thảm lún phún trắng trên chiếc sân gạch đỏ ao đã chớm rêu xanh. Chức như ở cung quản lưu, tòa hậu điện gồm cả bàn thờ Phật và bàn thờ bà Quy Ninh, nhưng ở cung Minh đạo, tòa hậu điện chỉ xiên thờ bức tượng đá trắng của công chúa Khi từng mới đến giỡ sân đã phải đứng sững lại. Ông trông thấy cha mình đang ngồi sẹp dưới chân pho tượng ở gian giữa nhà. Pho tượng ở đây được đặt thấp, từ ngoài nhìn vào cứ tưởng như bà Quy Ninh đang thật sự ngồi đó. Bà ngồi trên ghế bên trên một chiếc bàn sơn son có đặt bát hương nghi ngút khói. Còn quý ly ao như gột vào lòng người dở hiền hậu. Nhìn từ xa, không cảm giác thấy hai bàn tay trắng ngà đưa đẩy ra mà hình như hai bàn tay ấy đung đặt lên mái tóc bạc của thái sư để chở che, để giúp ve an ủi. Còn Quý Ly thì toàn thân đang run lên. Quá ra như vậy, lần đầu tiên Trừng bắt gặp cha mình đang khóc. Có lẽ ông già đang thì thầm kể lễ cho vợ mình nghe những chuyện ông đã làm. có thể ông đang nói về số phận của bà hoàng Thánh Ngẫu, đưa con gái cưng của ông bà, đưa con gái chiều chuộng mà ông bà đã nâng niu như một nhánh hoa quý. Cũng có thể là những lời tâm sự về ông vua bé nhỏ Trần An, đưa cho ngoại rung rậy ngồi trên ngai vàng. Hay đó là những lời biếm bạc về số phận của Thuận Tông, ông vua của dân triều nhà Trần đã dĩnh diễn bay về tiên cảnh. hay có khi ông đang hé cho bà biết những điều vừa chí đại vừa khủng khiếp đã và đang xảy ra dưới núi sông. Nguyên Trừng nhìn chiếc linh còng của cha mình đang rung lên từng đợt. Trừng chợt nhớ tới vua Thái Tông Trần Cảnh của nhà Trần ngày xưa. Ông vua uyên bác và nhân từ ấy đã chẳng từng viết bao nhiêu bài kinh sám hối trong cung khoa hư mục. Sám hối buổi sáng, sám hối buổi trưa, cả xã hội khi đêm xuống. Kẻ mở đầu một dương triều bao giờ chẳng thế. Điều khác biệt đó là Trần Thái Tông dứt ra thành văn điều sám hối. Còn Quy Ly cha ông lạy quỳ dưới chân pho tượng trắng để thổ lộ với một hòn đá vô tri. Nguyên tường lập tức lùi lại rồi rón rén qua giữa toàn tiền điện. Ông hiểu dù mình là con cũng không nên có mạt trong những phút yếu đuối của một con người đầy khác dòng như cha mình. Không lâu sau đó, Hồ Quý Ly đã đến nhà tiền điện, ông chậm chậm nhìn vào mắt con trai. Lúc này, ông đã là một con người hoàn toàn khác hẳn. Hình như những tia nhìn của ông tỏ rõ rằng ông đã biết mọi chuyện. Tên nhìn lạnh băng ấy như quở trách thầm. Nguyên Trừng vội cúi xuống chào cha. Ông báo cáo tình hình bằng mấy câu nói ngắn gọn. "Thưa cha, mọi việc cha giao con đã hoàn thành, tất cả đều diễn ra như ý định của cha." Quy Li gật đầu, rồi ông nhắm mắt lại như để sắp xếp những ý tưởng trước khi cái giọng trầm trầm của ông cất lên. "Anh về kịp lúc đúng ngày mai ta cho mở hội mừng Ân đô." Dân thèm ngày hội, ta cho ngày hội. Hãy cho người mười người thái xuống núi mà thi gõ chiêng đánh trống. Hãy cho những người hát xẩm những đào nương, những phường chèo đến mà khoe giọng hát. Hãy cho đánh đu chọi gà múa rối đến vực. Ban đêm cho đốt cây bông thi đèn cồ. Và cũng có thể cuối cùng mở hội trọi voi cả một ngày ròng. Nói tóm lại, làm mọi cách cho thật tưng bừng trước lúc hội hè. Ông già chợt cười khẽ. <cười> Tuy vui nhưng no bụng vẫn là điều chủ yếu. Anh phải đứng ra thay ta đôn đốc việc mớ kho phát chẳng cho dân nghèo ở những nơi mất mùa. Riêng quanh vùng đồng đô Thăng Long và Tây đô không cho phép có người dân đói khát. quan lại những địa phương này nếu không làm tròn trách vụ cực phạt thật nặng. Bỗng nhiên đang trò chuyện dân sinh, Thái sư lại nhảy sang vấn đề kẻ sĩ. "Những kẻ sĩ ở sứ đông việc quan trọng tôi dặn anh này thế nào rồi?" "Thưa gia, có lẽ khả quan. Còn đã bảo thủ lộ sức xuống các làng xã, đã cho mời các dân sĩ, các nhạc khoa bảng trên đường đến đây." Cổ nghe ngóng, họ đang lục tục kéo tới Tây Đô đấy à." Thái sư nhắm mắt lại, trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng. "Ta đã suy nghĩ rất nhiều, sang năm dù thế nào cũng phải mở khoa thi. Nhưng trước mắt, nhân ngày hội nên mở một cuộc thi làm văn làm thơ." Ông nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ rồi mới nói. "Này Nguyên Trình, Còn có nhớ Quách Ngội, người nước yên thời chiến quốc, mua bộ xương con thiên lý mã bằng năm trăm lãng vàng không? Dạ, con nhớ. Quách Ngội có trả lời khi Yên Chiêu Dương tức giận vì nghĩ đã phí vàng. Ngựa chết còn mua năm trăm lãng vàng, huống chi ngựa sống. Dùng ngựa chết để nhữ ngựa sống. Dùng một người hiền loại trung để nhữ các bậc đại hiền. phải đấy, chính là cái ý đấy. Vì vậy nên ta ra đầu đề phú con ngựa lá. Dạ, bài phú về con bỏ ngựa ư? Vậy sẽ thế này, con hãy viết cho cha một bài bố cao, chữ thật to, ngày mai dán ở lầu Quan Âm trước cửa thành phía nam, bất cứ già trẻ không phân biệt sang hèn, chất tốt Ai làm được bài phú thật hay, ta sẽ thưởng trăm lạng bạc. Đức thần ta sẽ làm chánh chủ khảo chấm thi. Tây đô tưng vừng náo nhiệt, số dọc đường lát đá từ cửa nam đến núi đũ, được tắm đầy những lá cờ ngũ sắc, chót vót trên đỉnh đốn sơn. Tre một lá cờ trên theo hai chữ đại diệt rất to. Lá cờ đại hình dung nhiều màu. Các phường trưởng, xã trưởng từ sáng sớm đã bày hương án, tháp hương ở nhà công quán, rồi ra lệnh cho bọn con em đánh trống đánh chiên, thì thùng rộn rã. Cửa tiền mở rộng, từ trò cao trên thành, người lính canh đốt một tràng pháo to và dài, khoai pháo tụ thành đám mây trắng. Sắc pháo trải khắp cửa tiền như ai rắc hoa đào. Chăm quan mũ áo cân đai tề chỉnh, theo thứ bậc từ nhất phẩm trở xuống, hàng một nối đuôi nhau tiến vào hai cửa Tả hữu đến điện Minh đạo. Trên lầu quán danh, người lính gọi loa dõng dạc truyền lời mớ hội. Hội Đốn Sơn sẽ mở trong năm ngày, quan trọng đại hơn cả hội thể đồng cổ ở đô cũ Thang Long. bởi vì nước Đại Việt vừa mới xây xong một tòa kinh thành vững chãi bằng đá, một tòa thành chưa hề thấy trong lịch sử. Ngày thứ 5 là ngày hội chính, sẽ lên đình rước vua từ điện Minh đạo lên đỉnh đốn sơn. Chăm quan đều phải có mặt đầy đủ để ăn thệ, người nào chẳng mặt sẽ bị phạt nặng. Người dân kinh đô cũng phải có mặt trong hội, các xã trưởng, phường trưởng phải kiểm soát và phát cho mỗi nhà một quan tiền giấy. Dũng chân núi Đúng là tụ điểm chính của kinh đô mới, ở đó có chợ Đúng, có sông Đào, An Thông dấy con hào thành rồi ra sông Mã. Những con đường cái lớn từ các nơi cũng đổ về chân núi Đúng, việc giao thông thuận tiện đã biến nơi đây thành nơi giao lưu bắt đầu sầm uất. Những ngôi nhà lá nhanh chóng mọc lên ở giang các con đường từ trước ngày hội. Những người buôn bán tinh ý đã nhìn thấy tương lai của một vùng kinh kỳ mới. người ta bàn tán với nhau. Sang năm sớm mở khoa thi tại đây, các công lớn mà lớn á cũng đã lập dinh cơ chuyển vào đây ở rồi. Rồi đi theo binh lính nè, nha lại cả các quan địa phương cũng sẽ nô nước về chờ, gia biết đâu đấy, còn nhiều điều khác đã sẽ xảy ra. Đất này sẽ làm ăn được. Kiếm ăn trước tiên là các hàng quán nhà trọ. Tại một quán rượu khá sầm uất, Có một toán đàn ông, người địa phương khác, đang ngồi đánh chén, rượu vào lời ra, họ nói đủ thứ chuyện. Ở một bàn rượu có ba người đang ngồi, một người đứng tuổi điềm đạm tên gọi là Nhữ, một người râu sồm và một cả cao gầy. Người râu sồm hỏi: "Thế nào bác Nhữ?" Nhữ nhìn con người hộ pháp râu sồm ra chừng hiểu ý, ông cười: hê, hê, hê, hê. "Ý của chú về khoản rượu thịt hả? Chú cứ thỏa chí." Nhưng cấm được sai nha. Tiếng trung hội Tùng Đình tiếng này gần. Một đoàn lính từ của tiền đi trên con đường đá đến dãy phố ở chân đốn sơn. Đó là đoàn người mở đầu ngày hội. Đoàn người gồm ba bộ phận, nhóm đi đầu gồm chúng trẻ, trống con và trống lớn. Nhóm này có nhiệm vụ khuấy động, tạo không khí tưng bừng, gợi nhắc mọi người đi xem hội bằng một điều trống rất vui, rất nhịp nhàng. Nghe điều trống hầu như chẳng ai còn yên ổn ở nhà nữa. Nhóm thứ hai, dân gian chẳng gọi là các cô đi đánh vồng, nói theo chữ thời nay là các cô vũ nữ múa trống cơm. Các cô đều mặc áo dài đủ màu, váy jùng sắc đất, thác lưng xanh đỏ phất phơ, ngang lưng đeo một chiếc trống cơm. Đến chỗ đông người, đoàn đứng lại, cô quản vũ cầm một chiếc trống khẩu ra lệnh hiệu, rồi tom tom tom, tức là Đội trống chiêng đánh vang lên một nhịp điệu rộn ràng, lúc khoan lúc nhạc đồng loạt. Và các cô đĩ đánh bổng bắt đầu múa theo điệu trống chiêng, lúc sang ngang, lúc chạy dọc, lúc nghiêng nghiêng cái đầu, từng cặp đôi mạc lúng liếng con mắt, da dẫy đôi tay, chân thoăn thoắt tựa bay. Những tà áo phất phơ cuốn quýt. Nhóm thứ ba là nhóm gọi loa, một ông quan võ lưng vắt kiếm, cưỡi con ngựa hồng theo hai bên có hai tên lính cầm loa. Khi đoàn nữ múa xong thì tiếng loa vang lên. Loa loa loa. Thiên hạ thái bình, Tỳ đô khanh thành, vua truyền mở hội, tha tù dám tội, phóng thích cho nô, pháp chẳng mở kho, nhà nhà no ấm, loa loa loa. Mọi người trong quán đều chạy ra xem, lúc này chỉ còn ba người khách vẫn còn ngồi lì bên bàn rượu, gã râu sồm đập bát rượu xuống bàn. <cười> hội với chả hè, sốt cả ruột, bài trò thật là khéo, sổng lắm hội thế. Từ hồi tôi làm người chưa thấy năm nào được mùa hội hè như năm nay. Tôi vừa đi hội chùa Báo Thiên ở Thanh Long đến đây lại hội nữa. Gã cao gầy có vẻ thâm thúy. Như tôi thiển nghĩ ở đời có lắm loại hội, có bữa hội dự xong ta uống rượu tiên, lòng nhẹ tênh đầu óc minh mẫn, lại có thư hội lúc tàn chết joáng ra về, đầu óc ù ù mê mê như vừa ăn phải bùa ma thuốc quỷ, lại có thư hội của quan, thư hội của dân, có thư hội đi xem về tóc ta vẫn đứng thấy sởn da gà. Quai nhỉ, các độc giả nào thấy nói như vậy? Chẳng sách nào hết. Gã gầy cao hứng, tôi chỉ nhìn trời, nhìn đất, tôi chỉ hỏi núi, hỏi sông, và nhất là hỏi người dưới chợ. Qua ai nhẹ, chẳng thèm đọc sách mà biết lắm điều hay thật. Thế đất trời núi sông nói gì với bác? Hỏi sông, sông khóc, hỏi núi, núi văn mù khăn tan, hỏi quỷ thần cười ra nước mắt, hỏi người dưới chợ thì được tin vua chết. Hử? Dụ chết ư? Gã thô sồm tròn xoe đôi mắt. Người đứng tuổi vẫn được gọi là bác nhữ, nghe đến đây bỗng cau mày lại và đập tay xuống bàn. Hừ. Cô cầm một điếu phỏng, chết cả lũ bây giờ đã bảo cấm say cơ mà. Hai gã vội thu mình im bặt, hình như người họ nhữ rất có uy quyền với họ, nhữ nghiêm sắc mặt, đổ nốt chỗ rượu còn lại ra bát rồi hất ra sân. Ông giỏng giạc nói khẽ: Ni nhẹ đây này, tadi một hướng, hai người đi một hướng, cô tìm cho ra tung tích con người ấy. Nhưng Nhớ Chú Kỷ từ lúc này không rượu nữa, không được ba qua một câu nào nữa, ngậm miệng lại, mở mắt ra nhìn cho kỹ, nhớ chưa giữa đống có một khu rừng thông mọc trên quả đồi lớn, thành thử khu chợ có lúc phình ra, lan tỏa cả lên đồi thông. Hôm ấy bắt đầu có nắng tháng ba, cái nắng đầu mùa mạc rát ràn rạt. Vì vậy, nhiều hàng quán tản vào ngồi bên những gốc cây. Hai gã râu sồm và cao gầy đi một lượt vòng quanh chân đồi, nhưng chỉ thấy các cô hàng xén, cô bán rượu, cô bán nón chào mời đon đả. Không Người bọn họ cần tìm không phải là các á hơ hớ và tiếu tiết này. Một gã đàn ông cơ, không phải dân cày mà thuộc loại dân thầy. Tìm đâu bây giờ, thử lên lưng trần đòi xem sao. Trên này có nhiều đàn ông hơn, gã bán lợn, gã bán nồi đất, ông hàng thịt chó, anh thợ quạn lợn, cũng không phải bọn người này. Chợt hai người trông thấy mấy kẻ đang sum síp ở góc thông già bên gần chóp đính đòi. Tới nơi mới biết, ở đó có ông thầy tướng đang đoán số. Có người nông dân dạm dở cười nói oan oan, ngồi bệt xuống đất trước bạch ông đạo sĩ. Người đạo sĩ gầy gùa có bộ râu đen dưới cằm, dễ hiền từ, nghiêm trang. Sau lưng là một đạo đồng mê thanh mục tú, người nhỏ nhắn gián thư sinh. Người nông dân có mớ tóc bù xù, chừng đã uống khá nhiều rượu, giọng ông ta vui vẻ, hài hước. Xin chào, xin chào kẻ ăn mày. <cười> người đạo sĩ bị gọi là ăn mày, mặc quần áo màu xám tuy đã cũ, nhưng còn lành lặn, chợt mỉm cười. Tôi là kẻ tu hành. Thì kẻ tu hành với người ăn mày có khác gì nhau? Ngay cả ông chùa với kẻ ăn mày cũng chẳng khác gì nhau. Này, ông nói vậy bằng đạo không hiểu. Ông là người có chữ, sao lại không hiểu? Thời báo nổi can qua, khi ấy đến vua cũng còn có thể qua ra ăn mài, rạng lâu sộm vừa mới tới, ngứa miệng cũng chen vào. Đến vị vua Thuận Tông vừa qua đi tu cũng chẳng biết số phận ra làm sao nữa là. Ông đạo sĩ điềm đạm nhắc mọi người, kẻ tu hành này chỉ đoán số qua ngày, xin quý vị chớ nói đến những chuyện to tát ấy, kẻo liên lụy tới người lương thiện. Người nông dân tóc bù xù cười xòa. "Hê hê, ơ phải đó, xin các chị im lặng để tôi xem một quá tớ đang nóng lòng đây. Bạch muôn xem gia sự hay chuyện lương duyên. Có gia đình đếch đâu mà xem gia sự. Có đàn bà con gái đếch đâu mà xem chuyện lương duyên." Rạp Bồ Sù nói bổ bãi giọng oang oang, tất cả cười ồ. Rồi bác ta dơ tay lên, dạch mớ tóc trên trán để lộ ra một chữ nho thích bằng chàm, dạy dẫn bằng cái giọng to, hồn nhiên. Bác nói, Này ông ăn mày, xem cho tớ một quẻ về đường hậu dẫn. Đừng giỡn nghe, tôi quý mới gọi ông là ăn mày đó. Tôi là nô tị mới được xóa tội. Kẻ thầy tướng, thầy bói chỉ sống nhờ và mọi nghèo rớt mồng tơi như chúng tớ. Nhà giàu và các quan họ đâu có nhờ các ông. Các ông. cùng cảnh như ăn mày cả dây nhau, khổ như thế mới thích xem đường hậu vận. Ông đạo sĩ thắp nén nhang khấn vái rồi giao tiền. Ông nhắm mắt lại suy ngẫm. Con người nô tỳ Tắp Bồ Sù vẫn vui vẻ nói: "Để tôi kể chuyện đời tôi cho ông nghe nha. Các ông nghe mới hiểu tại sao tôi lại cầu hậu vận, ha, mới đẻ ra tôi đã là nô." Bố mẹ tôi làm nô tỳ cho nhà tướng quân Trần Khắc Chân từ đời nào chẳng rõ. Bố mẹ chết, tôi sống sót và lớn lên được là nhờ trời phú cho sức dốc khỏe mạnh. Chỉ có tội hay thích uống rượu. Mà rượu vào ác phải say phải quậy phá, tôi bị đòn roi bị phạt luôn luôn cũng vì tật ấy. Tướng quân cho đánh dập cái bụng nha, tôi xin thèo và lập được công. Từ đó tôi càng say sưa khỏe. Con bận sai quá đó, tôi bị giải đến trước mặt thượng tướng. Ông hỏi: Tại sao những người lại sai xưa tối ngày như vậy? Tôi vèn trả lời: Bẩm các ngài là quan, còn chức tước còn rốn giường, các quan phải giữ sức khỏe, ít uống rượu là phải rồi. Còn nô tỳ chúng con hỏi còn có cái gì mà chẳng uống rượu? Thượng tướng chau mày nói: Có tội thì phải phạt, lên đánh 10 roi cho trừa thái rượu chè. Đánh xong lại bảo: "Nhưng có công phải thưởng, ta xem sổ quân thấy ngươi không nề nguy hiểm, hằng hai đánh giặc chim thành, nay ta đặc cách xóa kiếp nô tỳ cho ngươi, từ nay ngươi được tự do." Tiến quân là bậc đại thần, lại được ban quốc tính, nên không phải theo luật hạn nô của thái sư. Nhưng ngài vẫn tha cho tôi, vì vậy tôi quỳ xuống cảm tạ ngài. Tôi nói rằng, bẩm thượng tướng, ơn của ngài con xin ngậm dành kết có. Ngài như sinh ra con lần thứ hai, con xin ngài đặt tên cho con. Làm sao đặt tên ư? Bẩm từ nhỏ người ta vẫn gọi con là thằng cu, lớn lên nó là anh cu, rồi sau này là cụ cu cũng nên ạ. Thưa con vẫn chưa có cái tên à. Vậy ta đặt tên cho ngươi là Bình Chim. Mọi người nghe đều cười ồ. Ông đạo sĩ cũng mở mắt ra miễn cười nói. Tôi xin có lời chúc mừng bác Chim. Mừng cái đếch gì? Ông biết không, chính vì bây giờ thoát đời nô tỳ nên tôi đang lúng túng và phải nhờ ông xem quẻ đây nè. Sao lại lúng túng? Tôi gieo quẻ cô bác. hay đã hết giận bỉ rồi. Hết là hết cái đếch gì? Thế này nha, bây giờ tôi không có quê mà về, không có gia đình để săn sóc, không có ruộng đất trong tay. Hỏi tôi sẽ đi đâu? Để tôi đi lang thang, thái sư đã có lệnh hộ khẩu rồi. Tôi sẽ bị bắt sung vào quân khai khẩn, đưa về vùng quá châu nơi rừng thiên nước độc, khó thấy ngày về đây. Quá lạ, thoát khỏi rọ cua này chui vô rọ cá. Mọi người muốn cười nhưng chỉ nhếch mép lên thôi. Hay là tôi xin trở lại kiếp làm nô, nhưng lúc này đâu đâu cũng hạng nô ai người ta nhận. Hay là tôi đi làm dặc, nhưng làm dặc thì biết đầu quân ở nơi đâu? Ông đạo sĩ nghiêm trang, mặt chơ lò. Bà cứ theo tôi, chỗ tôi ở là đất rừng. Thiếu gì đâu cho một con người sức dốc như bác. Gã rau sộm từ lúc nãy vẫn yên lặng nghe, bỗng nắm bàn tay người nông dân. Theo ông đạo sĩ ư, quả là điên, họ chỉ giỏi nghề bẻ mép. Rồi hắn chìa đôi tay chai sạm rắn như thép ra. "Bác nhìn tay tôi đây này, đôi tay này bác đã đấu tranh chưa? Bác muốn cày ruộng ư, bác muốn làm dặc ư, bác muốn thoải mái tự do tự tại ư?" chỉ có tôi mới giúp được bác. Bình chim nhìn dọc dáng gân guốc của gã Rousom, nhìn đôi bàn tay thô nhám, đưa chìa ra trước mặt. Bác nắm lấy bàn tay ấy rụt cười to. <cười> "Tôi tin vào đôi bàn tay của bác." Đạo sĩ thở dài, gã Rousom rút ở túi ra một tờ tiền giấy mới tinh đưa cho đạo sĩ. "Đây là tiền công của ông, mà cho tôi được khỏi ông thêm một liệu." Bác hỏi gì xin cứ nói. Tôi muốn tìm một người làm nghề viết chữ. À, cả vẽ tranh nữa. Có ai như thế để đến chợ này không? Mấy hôm nay chưa thấy một ông bán chữ bán tranh nào tới đây cả. Lạ nhỉ. Trước kia hắn ta bán chữ ở chợ Báo Thiên, tôi tưởng hắn đã từ Thanh Long tới đây rồi. Tôi không thấy. Hắn ta cao cao, gầy gầy. Họ Phạm. Bác Quèn Háng ta. Không. À, nếu có gặp ai như thế á, ông nhắn giùm rằng ông nhữ đang cần gặp bác Phạm. Nói xong, gã hầu sổng kéo thái bình chim đi và bảo: "Tôi thích bác, chắc ông nhữ nhà tôi cũng phải thích bác. Theo chúng tớ, bác sẽ tha hồ thỏa thích. Nào, trước tiền chúng ta hãy vào quán rượu." Khi họ đi khỏi, hai thầy trò đạo sĩ cũng thu dọn trở về nhà trọ. Đó là hai vợ chồng Phạm Sinh giá trang đến Tây đô. Vì với sự cần phải có mặt ở những nơi có những sự việc quan trọng xảy ra, nên vợ chồng Sinh đã tìm đến kinh đô mới. Sinh bảo thị hành: "Về thôi mình à, phải mau mau rời chân khỏi chốn này. Cái ông nhữ nào lại muốn tìm mình nhỉ?" Phạm Sinh bảo: Cũng mày huynh đã giả trang làm đạo sĩ, nếu vẫn làm anh bán chữ, phần này ác xác rối to. Nhữ là ai? Cũng là một giơ sinh, cũng giết đẹp dễ giỏi. Xưa kia đã gặp huynh ở tháp báo thiên, cũng là con người nghĩa khí. Phạm Sinh lấy tờ giấy bạc mà giá rau sộm vừa mới trả đưa cho thị hành. Này, nhữ có tài làm giấy bạc giá y như thật, em xem, đây là tờ giấy bạc 5 tiền. Anh ta dẹp con phượng hoàng có tài tình không thôi chứ, khác gì là tiền thật đâu, có phần còn đẹp hơn tiền thật nữa đó. Anh ta muốn ngập huynh làm gì? Muội chứ biết sao, nhử cái làm bạc giả để phá quý ly, ông ta tung ra nhiều tiền lắm, làm loạn tiền ở Thăng Long. Thái sư xử tổ chết nhưng nhữ cái trốn thoát, nghe tin vua Thuận Tông ban hà, ông ta bèn chiêu mộ đám người manh lệ với quân nổi loạn ở Đa Giang. quan quân dùng sông Cái, sông Đà, núi Tản đều không chống cự nổi. Tướng tá của Nhữ có nhiều người là thủ túc của cha huynh, ông Phạm Sư Ôn. Chắc họ xui Nhữ Cái đến đón huynh. Ông ta kể cũng to gan, dám đến Ty Đồ, dám vào hang cọc. Trước khi gã Râu Sồm đến, huynh đã thoáng thấy Nhữ Cái cùng đi với Phạm Tổ Thu, hai người chuyện trò rất tâm đắc. Họ trèo nhau lên núi đúng. Chắc sắp có âm mưu gì to lắm, người của thượng tướng lại gặp thủ lĩnh đảng loạn là có làm sao? Chính vì vậy nên huynh muốn chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Cả thái sư và thượng tướng bây giờ lại đính nhử cái tất cả đều không tha huynh, cần phải báo nghi cho chị Thanh Mai, không biết chị ấy có nên tới đây hay không nữa. Đêm thứ 3 hè hội Tây đô. Tôi vừa đi dự tiệc trong hoàng cung trở về, đố mà các vị đại thần. Bữa tiệc đầu tiên của triều đình kể từ khi Tây đô xây dựng xong. Đêm này cha tôi vui chưa từng có. Tôi như còn thấy gương mặt hớn hở dưới đôi mắt sáng long lanh và cả cái giọng sang sảng của thân phụ tôi khi ông đọc bài giảng nhất của cuộc thi phú với đầu đề là: Phú con ngựa lãng. Cha tôi sai tôi viết thông báo để mọi người dự thi ở Quảng Văn lâu, ngoài cửa tiền. Thực ra việc làm đó chỉ là nghi thức, bởi vì hầu hết các quan trong triều đã biết chuyện đó, biết đầu đề bài phổ, cũng biết cả thể lệ cuộc thi ra sao. Nói cuộc thi dành cho tất cả học trò trong nước, nhưng thực ra đó là cuộc thi của các bậc danh sĩ, toàn các bậc tổ đạt tiến tâm viết bài. Lúc tôi đi công cán ở Yên Tử, cha tôi đã nghĩ xa đầu đề,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 Các cụ bảo, đúng lúc Kim Đô làm xong, lên đốn sườn, thấy hồ đá nước và thấy trên đó có con bọ lá đẹp đẽ hiếm hoi kỳ lạ, liền đánh bạo vươn lên. Tôi đưa cho tiểu thần mọi người cùng xem, ai nấy đều trầm trồ khen là điềm lành. Vì vậy mới nghĩ ra đầu bài phố con ngựa lá. Nói xong cha tôi cười kha kha. Đêm nay cha tôi vui chưa từng có, còn riêng tôi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 Sao lại cảm thấy xa lạ, sao lại như kẻ bị lưu đày trên chính quê hương của mình. Tôi như kẻ mộng du để cho tâm hồn mình chật lạc về Thanh Long, lại có lúc phiêu diêu tinh đỉnh yên tử. Cứ như muốn nhận chính những nơi ấy mới là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Phải chăng giờ đây có những kỷ niệm êm ả, giờ đây còn có thanh mai Tỏ ở đây người ta có thể tươi cười hễ hả, nhưng lúc nào đầu óc cũng sương táy lên tìm những thủ đoạn, những âm mưu. Kìa, tôi như còn nhìn thấy rõ mồn một, thái sư Quý Ly và thượng tướng khác chân đang ngồi cạnh nhau nói cười hễ hả. Thượng tướng giơ chén rượu lên. Xin chúc mừng thái sư tuổi già thêm mạnh khỏe. Mấy tháng nay được thái sư giao cho dạo Tây Đô đôn đốc,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 Về phần tôi, cũng rất hài lòng về những công việc cuối cùng của Thượng Tướng làm cho Tây Đô thêm đẹp và đường bệ dứng trải. Riêng công việc lát đá từ cửa tiền đến núi đúng, đường quá dài mà chỉ làm trong vòng một tuần trắng. Nhân dân bảo ngài là người thần mới làm nhanh được như thế. Còn tôi, tôi thấy chỉ có ngài, một vị tướng giỏi mới làm nhanh được thế. đúng như một trận đánh tốc chiến tốc thắng. Hai người thật bụng hay giả bộ với nhau. Có thể họ thật bụng. Hàng năm nay tình hình ở tiêu đình yên án chẳng có chuyện nào to tát xảy ra. Hầu như những âm mưu chống đối, những lời đả kích cha tôi đã sẹp xuống, phe chống đối đã nản lòng chăng. Khi nhận nhiệm vụ đi hoàn thiện nốt Tây Đô, tướng khắc chân thật sự đã làm việc hết mình. Kết quả rất xuất sắc, việc xây con đường đá cửa tiền như một huyền thoại. Đến nỗi dân gian bảo thượng tướng có bùa phép. Tôi hôm trước căng dây chạy giấy phủ mặt đường rồi qua phép, sang hôm sau giấy hóa thành đá, con đường đã trải xong. Cha tôi hễ hả, nâng chén mừng các bậc danh sĩ, cuộc thi phú con ngựa lá thành công mỹ mãn.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 giết nhưng bụng vẫn trống đôi, mất chung, giết nhưng lòng vẫn trông trên, mất thượng, giết toàn tâm toàn ý. Nhưng điều ta quan tâm ở đây là họ đã chết. Đối với kẻ sĩ, lập côn là điều tối hệ trọng. Chà chỉ cần họ chết. <cười> Tôi thở dài. Còn hiểu. Ừ.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 phô cho hình lớn nhỏ khác nhau, kia là sâu hay là lá khô phân là động vật hay thực vật khó bề biết được. Con ngựa trên lá nọ do giả hợp mà thành, ốp lá xuống thì lưng thành loài có giằng có sống, ngựa la lên thì bụng màu lục, không heo không khô. Hai sừng nhọn như ngọc, tựa hai la vông làm đồ chơi.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 Đời sinh sau này há không có ý dáng hình con ngựa tỏ rằng quân tử được xe, kết lá làm nên, thấy được nhân dân nhờ cậy. Giá chăng ngựa là rồng vậy, ứng điềm mở đất vô cùng. Nguyễn Cẩn đọc thư của Đoàn Xuân Lôi đã sanh sẵn, nhân san đến bài của Nguyễn Phi Khanh, giọng ông lại càng trở nên hùng tráng và phấn hích lạ thường. hờ như cẩn tìm được sự đồng điệu trong lời Giang Phi Khanh, giọng ông vút lên vang vang trên giòm điện Minh Đạo. Kính xem tài năng thanh trí khó kẻ luận bàn, lại trộm nghĩ suy xét lòng trời dõi tìm nhân xử. Vì bằng sinh sâu thiên lạ trên cây, sao bằng sẵn kẻ sĩ cao thượng, người kỳ tài trong thiên hạ. Thế nên, đối khi việc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 Khiến cho chốn triều đình tưởng vẻ được tiêm dung rừng rú rồng nằm phấn khích. Được như thế thì phô trương điều lành, ngợi ca đức tốt, hà chẳng lớn lao rực rỡ lắm sao? Dáng của đoàn sơn lôi chúc tụng Tây đô như gấm phô rực rỡ. Ý tứ của Nguyễn Phi Khanh thì sâu sắc thiết tha, biến chuyện con ngựa lá thành chuyện người hiền tài, khiến cho cả dự tiệc ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tiện nhiên khung mạc, người thì rạng rỡ, che thì phân vân, lại có người bầm gan tím ruột, nhưng vẫn nở nụ cười trên môi tê dại. Hôm nay cha tôi vui, còn tôi, tôi muốn uốn cho đến quay cuồng trời đất. Tôi muốn sao cho đầu óc trống rỗng, chẳng muốn nghĩ gì, phừng nhạc nổi sáo, nổi đàn, có cô cung nữ đang hát khúc phượng hoàng yêu dấu của tôi. Phượng hoàng hề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 Chớ có về đây. Chớ có về đây em nhé. Và nàng cưỡi con ngựa trắng bay lên đỉnh núi. Cho đến ngày thứ tư của lễ hội, tất cả vẫn diễn triển ra mỹ mãn. Bên ngoài phảng phất, nhưng thật ra bên trong thì sao? Những thánh tử của Ti Liêm Phong trà trộn vào đám dân xem hội, nghe ngóng động tĩnh. Hơi có chuyện lạ, Miến Cẩn đã biết ngay, hầu như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau khi Du Thuận Tông chết ở núi Đạm Thủy, mặc dù tin tức đưa về là Du ốm mà chết, nhưng liệu người ta có tin không? Hội Du Nghệ Tông chết chẳng có mờ ám gì mà lời đồn đại diễn xôn xao, và sự phản ứng đã dẫn đến đổ máu.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 Những kẻ phản đối cứng đầu nhất đã lặng lẽ, ác những người lưng chừng phải như ngọn cỏ nép đầu xuôi theo chiều gió. Cuộc thi phố con ngựa lá đã chứng minh chứng điều đó rồi sao? Hôm trước thượng tướng Khác Chân dẫn tụi lên đốn sơn xem đàn thề. Đàn ngày khác đàn thề ở đền đồng cổ Thăng Long.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 Lúc chia tay ở yên tử, Thanh Mai có nhờ tôi chuyển cho khác lên một lá thư. Tôi lãng tránh những câu chuyện làm cho hai người khó xử bằng cách trao cho thượng tướng lá thư ấy. Viên lão tướng đọc lá thư đến hai lượt. Đọc xong tôi thấy mày ông nhíu lại. Tôi về vẹt nói. Thanh Mai vẫn mạnh khỏe. Cô ấy chỉ hẹn ngày về Tây Đô. Cô ấy xa cha nuôi đã được dài tuần trăng.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 Có lẽ có cái gì đó gợn gợn trong không khí nơi này. Lúc dừng ngựa ở chân đốn sơn, tôi đã cảm thấy điều đó, nhưng đến khi vị lão tướng kể ra, nào việc Hồ Tùng năm cấm vệ quân, nào chuyện người dân đến đây cũng phải chọn lựa kỹ càng, rồi nhất là trong bữa tiệc mừng Tây Đô và đọc phú con ngựa lá, thì một cảm giác ông ăng ngột ngạt bỗng xuất hiện trong tôi, càng lúc càng rõ.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 Dạ, Hoàng Thái Bảo cũng thế. Còn những người khác thưa cũng thế ạ. Dân chúng thì sao? Dân chúng hồ hởi vì được nhận phát chẳng, lại được vui chơi thỏa thích. Có đông người lạ không? Dạ, người tứ xứ đến khá đông. Có tin đồn đại gì không? Có tin đồn nhuyễn nhử cái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 Lúc say, hắn ba hoa rằng đã từ Đà Giang đến. Nguyễn Cẩn rất khôn ngoan, không cho bắt mà chỉ phái người theo dõi. Tôi còn mãi say, mãi mơ thấy nàng Thanh Mai cười cô ngỡ trắng bay lên núi đũa, nên chỉ nghe được lẩm bõm cho đến khi trong mơ tôi hét lên: "Khanh Mai, em hãy bay đi, bay đi, chờ cô đến đây." Tôi choàng tỉnh dậy, da mồ hôi như tắm, rồi uốn ừ ực để tươi mát tâm hồn cuồng cào như lửa đốt. Cơn sốt, cơn mê sảng chỉ lui chốc lát để trở về ngay. Đúng ngày hội đốn sơn hôm thứ tư, tôi sốt ly bì. Đáng lẽ theo chương trình, sáng hôm sau tôi phải tuyên đọc lệnh đại xá cho tù, sau đó phải đến dự cuộc phát chẳng cho người nghèo ở cửa đông.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 Ngươi là sự tan hòa của mọi cái bóng. Mà ngươi có biết không, nàng là sự trắng trong đã bị khổ đau giày vò từ tấm bé. Tôi nói để mà nói thôi, vì đã là bóng thì làm sao có nổi tự tâm. Tôi hít sức dậy dụa và mặc dù vô thanh, tôi vẫn cố sức hét. Thanh mai, hãy bay đi, hãy bay đi. Tôi bỗng siết chặt lấy cổ làm tôi hầu như cắt thở, cứ tưởng như mình sắp chết. Chính lúc đó vang lên những tiếng ồn ào, thế là tôi choàng tỉnh dậy.